Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tộc chiều Cuộc đời đó nửa đến tiếng ca lên như thần phiêu Băng hoàng lạc gió mây nghiêng chung chung ngoài khơi nước ngừa buông vó người đi chung chân đã bao lâu nửa đêm đó lời ca ra lắng như ngại ngùng. vùng u tôi loài sao hát lên khúc ca cuối cùng một nơi bọn ngọ đêm hôm ngoài trời còn giấc nước lên mắt em Tiếng ca bật nguồn từ đất khô từ mưa gió từ bao trong đá xưa đến bây giờ mắt đã mù tóc xanh đen bờm trắng khô dòng sông đó loài rồng yên ngủ sâu hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao, ngàn mây xám chiều nay về đây treo lưng lờ, và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ, rồi từ đó loài sau nữa đây khi đi eu feel để người về hát đêm hồng địa đang cơn nghi xấu chân bước khuê từ đất khô từ mưa gió từ bao trong đã xưa đến bây giờ mặt đã mù tóc xanh đen bừng tràn hơn dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu mới hôm nào bão trên đầu lời ca và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ Rồi từ đó loài sau nửa đêm quên đi yêu phiền Để người về hát đêm hồng Địa đăng còn những dấu trăng Bước quên Để người về hát đêm hồng điề đang còn in dấu chân.